Hai bà Trưng Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trưng Trắc và Trưng Nhị, tức hai bà Trưng, là con gái của lạc tướng huyện Mê Linh, Phong Châu, Mang Họ Lạc. Mẹ hai bà là bà Mang Thiện, người làng Nam Nguyễn, ba vì Hà Nội, có tên là Trần Thị Đoan. Trưng Trắc là vợ của Thi Sách, con một lạc tướng ở huyện Chu Diên. Các lạc tướng ở Mê Linh và Chu Diên có ý chống lại Thái Thú Tô Định. Định bèn giết thi sách Để trấn áp tinh thần người Việt Tháng 2 năm canh Tý Năm 40 Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị nổi binh đánh vào trị sở Ở Phong Châu Tô định chạy về nước Các quận Nam Hải Cửu chân Nhật Nam, Hợp Phố Đều hưởng ứng Hai bà lấy được 65 thành ở lĩnh Nam Trưng Trắc tự lập làm vua Xưng là Trưng Nữ Vương Ngày 30 tháng 2 năm Tân Sửu Năm 41, nhà Hán hạ lệnh cho các quận Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu sắp sẵn xe thuyền, sửa sang cầu đường, thông các núi khe, chứa thóc lương, cho Mã Viện làm phục ba tướng quân, phù lạc hầu Lưu Long làm phó tướng sang xâm lược nước ta. Tháng Diên năm Nhâm Dần, năm 42, Mã Viện tiến theo đường ven biển, sang núi làm đường hơn nghìn dặm, đến lãng bạc ở phía tây Tây Nhai của La Thành đánh nhau với vua. Hai bà lui quân về giữ Cấm khê. Năm Quý Mão, năm 43, hai bà Trưng chống tự lại với quân nhà Hán. Thế cô bị thua đều tử trận. Người dân đã dựng đền thờ Trưng Nữ Vương ở xã Hát Giang, huyện Phúc Lộc, nay ở Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Và nhiều nơi khác nữa, trong đó được nhiều người biết đến nhất là đền Hạ Lôi, huyện Yên Lãng nay là huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, và đền đồng nhân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phong Châu Giấy Nghĩa Tô Định là một viên thái thú lấy uy vũ để răng đen người Nam. Chú Thích Tô Định là quan thái thú nhà Hán, cai trị nước ta từ năm 34 đến năm 40, thay cho quan thái thú thời trước là Tích quan Định bất mãn vì phải bổ nhiệm nơi xa xôi. Hán Đế ở cách xa ngàn dặm. Định bỏ Trung Nguyên xuống đất Nam, chẳng khác gì những kẻ bị đi đài. Tích quan, nhầm diên, lấy văn hóa để khai hóa. Mong người Việt phương Nam sớm theo kịp văn minh ở Trung Hoa. Từ đó, làm ra của cải, phong tục tốt, thâu nhận được những điều hay của Trung Hoa mà tự lực tự cường. Tôi định không theo lối ấy. Y phế bỏ hết những thuế khóa thời các thái thú trước, tự đặt ra lệ nộp thuế hàng năm cho dinh thái thú, nặng gấp 5-7 lần. Y biết, triều đình Tây Hán, quan tốt như nhâm viên, 4 năm lại gọi về. Nếu không biết tính toán, thu nạp của quý, thì đi không rồi lại về tay Không. Mượn cớ Tây Hán đang có loạn vương mãn. Tôi định cho người đi khắp châu quận, ở ly đó, đòi cho được ngà voi, sừng tê, chim trĩ, vàng cốm, gia hổ, xương hổ và nhiều thứ quý khác. Chú thích, vương mãn, một ngoại thích đã cướp ngôi nhà Hán lập ra triều đại nhà Tần từ năm 8 đến năm 25 sau Công Nguyên. Chính vì lẽ đó, nên thống trị nhà Hán bị gián đoạn một thời gian. Phong Châu, Chu Duyên ở đối kề với Dinh Thái Thú, do đó quan lại người Hán qua lại rất nhiều. Đầu mục chu Duyên là Thi Sách, một chàng trai bướng bỉnh, khỏe và đẹp. Chàng đã hứa hôn với Trưng Trắc, quê ở Hát Giang, con quan lạc tướng ở Mê Linh. Cha Thi Sách cũng là lạc tướng, Ông đã già, trao quyền chỉ huy chăn dắt người trong châu quận cho con trai. Khi sách ngồi ở châu phủ, lập đội cung thủ, đội thuyền chiến. Tiết Nguyên Tiêu thân đến các làng chạ xem xét việc trồng lúa, chăn tầm, không lo gì đến việc nộp cống cho dinh thái thú cả. Khi ấy, tôi Định thấy Chu Diên đầu toe cho việc nộp thuế má, cống phẩm chậm, liền đích thân dẫn bộ hạ đến Chu Diên. Quan lạc tướng ra đón. Tô Định khinh cả phong tục, không đợi mời, ngồi lên ghế lạc tướng, bắt cha thi sách quỳ dưới đất. Thấy cha già yếu bị giặt xô đẩy, thi sách đi từ ngoài vào quát. Bọn lính Hán, không được vô lễ! Tô Định nhìn ra thấy một chàng trai tuấn tú, đeo cung, cầm dao ngắn, đầu thắt đai tía, đính đầy lông chim trĩ, đóng khố gấm, hung dũng bước vào. Tô Định đập bàn quát. Thằng nhảy ranh, có biết ai ngồi trước mặt mày không? Thi sách nói Ta không biết mi là ai Chỉ biết, dù ông trời vào nhà người Việt ở phương Nam Không bao giờ được bắt chủ nhà quỳ dưới đất Ngồi trước bàn thờ thần linh, ngạo nghẽ uống rượu quát lát Xưa kia vua Hùng đến đất Lạc Tướng Cũng để Lạc Tướng ngồi ngang hàng với mình Coi như bạn bè cùng bàn việc nước Chúng ta quý người chứ không coi con người như súc vật đâu Tô định tức quá, bắt trói thi sách đem về dinh, hẹn lạc tướng chui riêng, nếu không nộp đủ thuế đủ cống phẩm sẽ chém. Lạc tướng biết con bị giết, không làm thế nào được. Nghe tin thi sách bị giết, trưng trắc ngớt đi. Khi tỉnh dậy, trắc nghiến răng chỉ xuống dòng sông hát mà nói. Tô định mày hỡi mày, mày giết chồng tao, tao sẽ môi gan mày, đặt lên bàn thờ tế thi sách nói đoạn giấy binh khởi nghĩa. Trưng Trắc cho sứ giả đi các làng chạ Châu quận hẹn ngày đánh giặc. Lạc tướng Chu Viên cũng giao cả dân binh cho Trưng Trắc. Trưng Nhị là em Trắc cũng là một người có chí lớn, thương chị, cùng chị ngày đêm luyện tập quân sĩ, đêm lại ngồi cùng các tướng bàn bạc cho người đi liên minh với các châu thành khác, nhất nhất lo ngày diệt bọn ác quan ở Luy lâu. Người của Trưng Trắc đi hội quân đều về cả Phía mạng biển có nữ tướng Lê Chân Phía tam đảo có hồ đề Phía Long biên có ba anh em họ đào và nàng tía Khi sứ giả của trưng trắc đến Những người đang đóng kỳ nam vào sọt Xếp ngà voi lên thuyền Bắt chim trĩ vào lồng để nộp thuế nộp cống Đều ngừng lại hết Sứ giả trao cho các nữ tướng đầu mục ở các quận châu Một giải thắt lưng đỏ Buộc một nút lớn và sáu nút nhỏ các đầu mục lạc tướng Khế ước của Trân Trắc, Trân Nghị, đem rượu ngon, thịt săn đãi sứ giả rất hậu. Ai cũng đem vật trân bảo trao cho sứ giả, đưa tận tay Trân Vương, hẹn ngày theo cơ nghĩa tiến đánh Luy Lâu. Tô Định từ ngày giết được thi sách, thu cống phẩm được 1/3 của 65 thành ở lĩnh Nam, liền dương dương tự đắc. Y đã phái phó tướng dẫn một đoàn nộp cống về triều đình nhà Hán để tân công. Thuyền khởi hành từ tháng 10. Đem theo đủ các sản vật quý ở phương Nam Từ vàng bạc, ngọc trai, sừng tê, ngà voi Khởi hành từ ngày Tuất tháng 11 Nếu thuận buồm xuôi gió Thì chỉ quảng nửa tuần trăng là đến yên kinh Tôi định cũng cho cháu ruột đem ba thuyền của cải vơ vét được Nương theo quân hộ tống của Đô Hộ Phủ ở Giao Chỉ Đưa về quê quán Tết nguyên đáng năm ấy Tôi định cho là việc lớn đã xong liền thả cho quân sĩ thỏa sức ngang dọc bọn quân lính đi xuống các chợ phiên, chợ đầu sông vào các nhà buôn, nhà giàu cướp bóp mang về phủ đủ thứ rương hòm của tên lính quen cũng đầy vàng lụa kể gì đến các quan hiệu ý đô tướng ở Dinh Thái Thú chúng cho rằng, bướng bỉnh nhất là thi sách ở Chu Diên đã bị quan Thái Thú đem quân bản hộ đến tận sao huyện bắt về thì lo gì mà không vỗ yên cái đất người đóng khổ ở Trần Xăm mình xanh lẹt ở bụng, ngực, lấy lông chim làm đẹp. Vũ khí ngoài cái nỏ cứng, dây, làm bằng ruột mèo phơi khô. Còn mũi tên gặp khiên đồng, khiên da đều không lọt được vào người. Kẻ cầm lao thì chỉ biết đánh bộ, gặp quân ngựa là rối loạn. Mà tô định thì có hai đội kỵ binh do hai đô tướng cực kỳ dũng mãnh chỉ huy. Cướp bóp đã thỏa chúng đi lùng rượu, lùng gái, lùa về những đàn bò, đàn dê. Bắt những con lợn cực béo ở các làng chạ về để ăn đẩy trong tháng Tết. Tôi định cho treo đèn, kết hoa, cho mở cổng thành để dân chúng mang gạo, thịt, rượu vào bán tận cửa đô hộ phủ. Quan thái thú dán bố cáo cấm những kẻ làm náo loạn đô hộ phủ. Y gọi quan đô tướng dặn dò phải canh phòng tử tế. Tuy làm ra vẻ nghiêm cẩn, song tôi định cho rằng đất lĩnh nam nhờ uy quyền của định mà 65 thành. Dân chúng không ai dám ho hè. Chú thích. Lĩnh Nam là vùng đất phía Nam núi Ngũ Lĩnh trong truyền thuyết xưa. Theo truyền thuyết thì vùng đất Lĩnh Nam tức là nước xích quỷ của Kinh Dương Vương. Phía Bắc giáp Động Đình Hồ, Hồ Nam. Phía Nam giáp nước Hồ tôm Chim Thành. Phía Tây giáp Ba Thục, Tứ Xuyên. Phía Đông giáp Bể Nam Hải. Trưng Trắc gọi nữ chúa vùng Tam Đảo đến truyền lệnh. Nàng dẫn thủy quân, sớm tối phải đi nhanh đến Luy Lâu trước ngày mùng 6 tháng Giêng. Thuyền phải đóng giả thuyền các làng chạ vui chơi hội xuân. Vũ khí để ở trong thuyền, khi cần thì mới cầm đến. Quan lại nhà hán hỏi thì vứt bạc, vứt vật quý cho chúng rồi đi. Hồ đề lĩnh mệnh đi ngay. Trương Trắc gọi nàng tía đến, nói Em đến ngay thành Luy Lâu trong đêm trừ tịch, trà trộn vào trong thành dẫn theo một đội dân binh 300 người, ngủ nhờ ở hai đền của hai vị giữ đền trong thành. Khi quân ở ngoài đánh thành thì ở trong thành làm nổi ững. Nàng dẫn dân binh xuống thuyền vội vã đi ngay. Chú thích. Luy Lâu là nơi Tô lập đô hộ phủ, nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trưng Trắc đã hội quân với nữ chúa nàng sẽ đem quân từ miền chân sóng Qua sông Lục Đầu, tạo thành một gọng kìm vây bọc lấy Luy Lâu. Trưng trắc trưng nhị làm lễ tế cờ, rồi cưỡi voi, dẫn đoàn quân bộ, mang cung thủ và lao, mát, tiến thẳng đến Luy Lâu sau mùng 3 Tết. Ở hơn 60 thành khác, các nữ chúa, gia bản, đều theo ám hiệu một nút lớn, sáu nút nhỏ, đều chuẩn bị dân binh vũ khí, hẹn ngày lên lỵ sở của bọn Hán Quang để diệt chúng cưỡng ứng lời kêu gọi của Trưng Trắc và Trưng Nhị. Thành Luy lâu đông nghịch người. Các đám bạc, các trò chơi thật rộn ràng. Các quán rượu cũng cứ mở để thu tiền bạc của quan binh nhà Hán. Đêm trừ tịch, Tô Định và bọn phó tướng, đô úy, gia binh đã uống một trận say mềm. Tô Định được mật báo, Trưng Trắc, Trưng Nhị ở Mê Linh tập voi, tập thuyền ở trong những rừng sâu, lạch kính. Chắc có ý đồ phản nghịch. Đang cơn say, Tô Định bá vai một người đẹp và hỏi Ta là ai ở đây? Người hầu rượu thưa Chủ tướng là thiên tử ở đất lĩnh Nam Tô Định cười ha hả nói Thiên tử ở đất Hán là vua Hán Thiên tử ở lĩnh Nam là Tô Định Nàng nói phải lắm, thưởng bạc Những nén bạc trắng xóa được chồng trước mặt phụ nữ Tô Định quay lại hỏi viên tùy tướng Trưng trắc ở Mê Linh có mạnh bằng thi sách ở Diên Châu không? Tùy tướng ấp úng nói, Chắc là không mạnh bằng. Đàn bà cầm quân có giỏi bằng đàn ông không? Làm sao mà giỏi bằng được? Thế thì cứ cho quân lính ăn Tết. Đợi sau rằm tháng giêng, ta sẽ đem quân bắt hai con dạng đàn bà ấy, bắt hầu rượu dưới trướng. Nói rồi xuồng xả ôm vũ nữ, uống rượu cười nói thoải mái. Đêm mồng 5 rạng ngày mồng 6, khi bọn tướng sĩ quân lính Hán đang ngủ trong các doanh trại lợp cỏ, thì các toán dân binh của nàng Tía đã dùng tên tẩm nhựa thông bắn vào, khiến các trại giặc đều bốc cháy. Nàng Tía lại cho người trực sẵn ở cổng thành, giết chết viên đô úy và mở cổng thành đón voi của Trưng Trắc, Trưng Nhị vào. Quân Hán không kịp trở tay. Trưng Trắc, Trưng Nhị cưỡi voi đánh thẳng vào dinh Thái thú. Quân của nàng Tía thấy chủ tướng đến càng hăng hái, xông xáo vào dí quân Hán chết như ngã rạ. Chú thích Thần tích Đình Vĩnh Ninh, nay thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, thờ nàng tía ghi Mẹ nàng tía là người làng, mộng thấy được thần tặng hoa sen mà sinh ra nàng. Nàng là người xinh đẹp, có tài văn võ. Khi hai bà Trưng lên ngôi, nhân một lần đi qua làng, Cảm ơn tài trí của nàng mà đưa về triều. Năm 43, Mã Viện đưa quân sang, nàng được phong tướng và cầm quân đánh nhiều trận. Khi hai bà Trưng đã tuẩn tiết, nàng tía vẫn cầm quân ở cửa biển thần phù. Giữa sóng to gió cả, nàng tía đã hóa. Người dân quê nàng cảm ơn đức ấy mà lập đền thờ. Ở các cổng thành Tây, Nam, Bắc, các nữ tướng của Trưng Trắc Trưng Nhị và nữ chúa Lê Trân đều phá được cổng thành ùa vào đánh phá. Quân tôi Định thua to phải đem ngựa chạy bán xới về phía quỷ môn quan rồi theo đường biên giới chạy về nước. Trưng Cắc, Trưng Nhị và thành Luy Lâu đem của cải cướp được ở trong thành chia đều cho các làng trạ giao cho tướng giữ thành phải lê chân về đóng quân ở vùng chân sóng rồi đem quân về Mê Linh. 65 thành ở lĩnh Nam đã sạch bóng giặc Trưng trắc trưng nhị được các nữ chúa, trưởng bản nhất nhất tôn lên làm quân trưởng. Trưng trắc nói, ta đã đuổi được giặc Hán, Hằng năm không phải xuống biển, lên rừng, săn voi rừng, tê giác, mò ngọc trai nữa. Bông trồng được thì may sống áo, lúa trồng được thì ăn cả, không phải nộp thuế cho người Hán. Ở đâu cố làm ra nhiều thóc, nuôi nhiều trâu lợn, thì hưởng ấm no không ai quấy rầy. Ta làm quân trưởng chỉ mong sao các làn chả sung sướng là ta sung sướng. Tuy vậy, việc quân không được trễ nải. Quân voi, quân thủy, quân cung nọ phải luyện tập cho giỏi. Người Hán trước sau rồi cũng sẽ kéo sang. Ta phải đánh để giữ miếng ăn, giữ đất đai của tiên tổ. Không thể làm tôi đòi cho chúng nữa. Quân sĩ dạ rang hưởng ứng. Trân nữ vương cho đem thịt thú rừng, thịt trâu, rượu khao quân. Từ đó lấy ngày mùng 6 tháng Giêng làm ngày mừng chiến thắng. Bữa ấy, đem các cờ xí, áo giáp, mũ mảng của bọn Tô Định đốt hết, khói đen cả một vùng rộng lớn. Trân Nữ Vương trị vì được 3 năm. 65 thành ở lĩnh Nam được yên vui, đời sống dần dần sung túc. Vua Hán sau khi trị tội Tô Định, liền phái phục 3 tướng quân Mã Viện đem quân thủy bộ sang Giao Chỉ để chinh phạt Trân Nữ Vương. Giao chỉ tuy xa, nhưng thủy thổ phương Nam, vào mùa xuân, ấm áp, biển lặng chứ không khắc nghiệt như đất quân hồ, quân đột quyết ở mạng Bắc. Do thế, mã viện hành quân nhanh lắm. Mã viện dùng quân kỵ vượt qua biên giới, âm âm cướp lại lui lâu, đánh thẳng xuống Long Biên, diệt ba anh em họ đào. Đám quân thủy theo đường biển đánh quân của Lê Trân, rồi theo sông Phú Lương đổ quân lên hội sở ở Long Biên. Thành thế quân Hán rất mạnh. Mã viện chưa đánh thẳng vào Mê Linh vội, mà cho quân tướng dẹp hết các làng bản quanh thành của Trưng Trắc Trưng Nhị, rồi cho quân bộ, quân thủy, chặn các luồng lạch, quân lương và quân tiếp viện có thể đến được. Trưng nữ vương giữ chặt thành Mê Linh. Chú thích Thành Mê Linh xưa, theo nhiều nhà sử học, thì thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ngày nay. Mã viện bay trận ở dọc làng thường lệ Xuân Lôi, chắn giữ mạng Bắc. Mã viện ngày đêm cho quân đánh thành. Trưng các hội quân trước thềm, nói Hai chị em ta khởi nghĩa đem quân vào Lưu Lâu, đuổi Tô Định, dành lại đất đai của vua Hùng cho người Việt ta. Ba năm độc lập là 3 năm tiếng Công, tiếng Chiên rộn ràng vui vẻ, từ Phong Châu đến Giáp Lâm Ấp, Chăm Ba. Già trẻ đều vui mừng thờ thần săn bắt, trồng bông, cấy lúa. Rượu thơm từ chân thang vào giữa nhà để đại khách phương xa. Này mã viện lại sang, lại định đặt ách đô hộ lên người Phong Châu, người Nhật Nam, cử chân, tượng quận. Ta có chịu họ vút roi da vào lưng, sọc kiếm vào tim, bắt lội bể sâu mò ngọc, lên rừng săn tê giác, chui xuống hầm sâu đào vàng không? Vậy thì ta phải đuổi mã viện như đã đuổi tô định. Trận này một còn một mất, được thì thu phục cả núi sông, làng bản, thành ấp. Mất cũng là để lưu danh muôn thủa, nêu gương sáng cho đời sau. Quyết không làm tôi đòi cho ngoại bang, quyết đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. Quân sĩ ta nghĩ thế nào? Đuổi mã viện, diệt bọn giặc hán cướp nước. Trưng nữ vương nói. Vậy thì quân sĩ hãy ăn cho no, uống cho say, cầm chắc lấy vũ khí, xông thẳng vào trận. Một chọi năm, chọi 10 cũng đánh hết sức. Gái ngã, trai lên, trai ngã, gái lên Hỏi các tướng sĩ thân quý Ta sẽ cưỡi voi đi đầu trận lấy đầu mã viện Quân sĩ reo hò vang dậy Trưng Vương cho mở cửa thành Hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị cưỡi voi Đánh thẳng vào hướng chính diện Nữ tướng Hồ Đề đánh vào cánh trái Nữ tướng Lê Chân đánh vào cánh phải Chú Thích Nữ tướng Hồ Đề là một tướng tài dưới thời Hai Bà Trưng gốc người miền Sơn Cước đã có công thu phục 72 sơn động về làm nghĩa binh thời Hai Bà Trưng. Nữ tướng Hồ Đề được phối thờ tại đền Hạ Lôi, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Trận lãng bạc diễn ra suốt một ngày, sát quân Hán và quân Nam phơi đầy đất. Quân Nam dẫu quyết chiến xong cũng không hơn được quân Hán vì chúng có khiên đao dày, khỏe, lại có trận địa giả thật khôn lường. Chúng biết tránh lúc bị tấn công Biết giữ lực lượng để phản công đích đáng Quân của vua Trân phải rút về cấm khê thủ thế Nữ tướng Hồ Đề bị vây ép Phải phá vây chạy về đất cũ của mình ở chân tam đảo Nữ tướng Lê Chân bị trúng tên Quân sĩ liều mình cứu thoát Không biết mang đi đâu, sống chết thế nào Mã viện thừa thắng vây hãm cấm khê thêm 7 ngày Rồi dốc toàn bộ quân kỵ, quân thủy, quân bộ Đánh thẳng vào cấm khê Cấm khê, còn gọi là khe cấm Là một thủy trại lớn, bốn bề lau lách Thỉnh thoảng lại có một bãi nổi Trưng trắc trưng nhị cho quân cung thủ và quân bộ nắp đợi giặc Xúy phủ đặt ở một bãi nổi lớn Quân mã viện đánh từ sáng đến trưa Trúng tên độc, mũi đao tẩm độc rất nhiều Đến chiều thì mã viện cho án binh bất động Bữa đó là mùa xuân, mặt nước sương mù đặc quánh. Đêm ấy, mã viện cho thuyền luồn qua các bãi. Quân sĩ ngậm tâm luồn sâu vào đất thủy trại của trưng trắc trưng nhị. Lại cho các quân kỵ đóng kính ở các bờ đầm, không cho một cánh quân nào của trưng nữ vương mở đường máu thoát ra. Sáng hôm sau, mã viện theo đường thẳng tiến vào thủy trại. Mã viện cho đốt những ống thuốc nổ quăng lên các bãi. Đám quân cung thủ và quân bộ của Trưng Nữ Vương Thấy vũ khí lạ rạc hết về phía sau Quân thủy của Mã Viện thừa thắng sông lên Chém quân của họ Trưng Lần lần thu lại được hết các bãi Trưng trắc Trưng Nhị biết thế không thể chống cự lại được Liền mỗi người cưỡi một thuyền lớn Cầm gươm đứng trên mũi thuyền Đánh thẳng vào trung quân của Mã Viện Mã Viện vội ngân chiến Quân của phó tướng Lưu Long cũng ùa vây kính Hai vua không chống nổi, lui về phía lãng bạc thì bị hậu quân của tướng Hán vây chặt và đỉnh bắt. Trưng Trắc và Trưng Nhị cầm tay nhau, nhảy xuống sông, quyết không chết vào tay giặt. Mã viện chiếm được mê linh, cho quân vào thành phủ dụ dân chúng. Lại cho quân ngược xuôi sông cái để tìm kiếm sát Trưng Nữ Vương nhưng không thấy. Một buổi sáng ở ven bờ sông, cuối huyện Phong Khê, Một người dân chài thấy một đàn chim tha hoa dại và cành thơm từ trên bờ thả trên một đám cây cỏ gì đó đang trôi giữa dòng. Dân chài vội đánh thuyền đến. Lũ chim không bay đi, lại réo rít đến đông thêm, bay lượn trên các thuyền đánh cá. Dân làng chài tiếp cận thì nhận ra xác của hai vua. Áo lụa, khăn vàng vẫn còn nguyên. Liền bảo nhau cung kính tìm cách đưa xác trưng vương vào bờ, tìm quang quách bằng gỗ trầm hương rồi chôm trên gò cao. Sau đó dân làng lập miếu nữ thần, mở lễ hội vinh phong cúng tế. Mã viện, mãi sau khi cho quân do thám mới biết, có một phiên quan người Hán xui mã viện đem quân đến tróc nã các làng đã dám chôn và thờ Trưng Vương. Mã viện hất mái tóc bạc phơ về phía sau mà bảo, đó là hai người đàn bà anh hùng, được dân chúng phụng thờ là rất đáng kính phục, sao ta lại đến phá bỏ đi được, Hôm sau, Mã Viện lại gọi dân ở sông Hát đến. Người nào là quân đất hai bà, thích chữ lên trán đè nạt nếu sau này loạn thì giết. Dọa rồi Mã Viện lại về bản quán. Y cho rằng, đó là phương sách trị kẻ ở đất loạn tốt nhất. Về đâu, những năm tháng sau, những trận phục kích, giết hại quân Hán đi tuần hoặc vào cướp bắp đều bị những người thích chữ trên trán đánh, giết cả. Mã Viện cho hỏi ra, mới biết không phải chỉ riêng vùng Hát Giang, thích chữ Trưng Thị Chi Binh, mà hầu như các quận huyện ở Văn Lan đều thích lên trán chữ ấy để thề diệt quân Hán. Chú thích Trưng Thị Chi Binh, nghĩa là quân lính của họ Trưng.